các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe một lẻ chín hạn chế hai người ra khỏi nhà vệ sinh trở về phòng anh tìm tiểu kế người mở được ống nghe ngày hôm qua hôm qua tiểu kế mở liền ba rương không chết ngay đã được xem là cực may mắn trong ba rương có một vật phẩm dành cho phe con người một kỹ năng của tương nữ và một rương trống khi lâm thu thạch và nguyễn nam chúc tìm đến họ thấy tiểu kế đang ngồi cùng n g u y ễ n tu đức nguyễn nam chúc nói cho họ biết ống nghe có thể dùng để phán đoán một rương có tương nữ hay không sau khi dùng ống nghe mới mở rương thì mức độ nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều n g u y ễ n tu đức nghe xong không nói gì tiểu kế thì rất hứng thú nói thật không nếu ống nghe này hữu ích thật bọn tôi coi như trúng mánh rồi chỉ việc nghe rồi mở thôi chắc chắn vật phẩm này có hạn chế số lần sử dụng nguyễn đăng trúc nói anh có thể chọn một rương rồi dùng thử n g u y tu đ ứ c nghe hai bên nói xong vẫn không thốt nữa câu bình luận chỉ đứng bên quan sát như chẳng liên quan gì đến sự việc dù lão ta cố thể hiện bản thân là kẻ vô hại nhưng có thể đặt t r ê n tới cửa cấp mười chứng tỏ lão ta không phải l o ạ i dễ chơi điều này mọi người đều ngầm hiểu rõ chưa kể lão ta còn cố tình đưa một đống người mới tới đây tiểu kế đ ề u ống nghe chọn đại một chiếc rương trong phòng khách dí ống nghe vào thành rương sau một hồi lắng tai cảm nhận gã quay ra nói bên trong không có tiếng gì cả anh thử mở xem nào nguyễn Nam g trúc nói hay cô mở đi tiểu kế đề nghị tôi thấy hơi sợ miệng nói sợ nhưng khuôn mặt gã chẳng có vẻ gì là sợ rõ ràng chỉ muốn đẩy nguy cơ cho người khác mà thôi nguyễn nam chúc nửa cười nữa không tôi mở cũng được nhưng nếu bên trong có vật phẩm thì nó thuộc về ai tiểu kế nói dĩ nhiên là của tôi rương này do tôi chỉnh đoán mà nguyễn nam chúc biến ngát nói làm gì có chuyện dễ dàng vậy nguy hiểm tôi gánh vật phẩm anh dành tiểu kế ngẫm nghĩ một lát hình như cảm thấy nguyễn nam chúc nói cũng có lý gã đang định mở rương thì nguyễn nam chúc đột nhiên nghĩ ra điều gì đó nói đợi chút đã để tôi nghe thử động tỉnh bên trong hử m tiểu kế thắc mắc nguyễn nam chúc áp tay vào thành rương nghe ngóng một lát sau đó gọi l â m thu thạch và lương m ể diệp đến ba người cùng áp tay nghe một lúc cuối cùng nguyễn nam chúc đứng dậy vẫy tiểu kế lại đây mở đi tiểu kế cũng to gan trong số những người mới ở đây tinh thần của gã thuộc loại đất khá không có biểu hiện suy sụp hay gì sau một hồi xoa tay gã nắm lấy nắp rương dùng sức đẩy lên cạch một tiếng rương mở để lộ phần đáy trống rỗng chẳng có gì ở bên trong rương trống rồi tiểu kế hơi tiếc vì không có thể có thêm vật phẩm nào anh lại đây chút nguyễn nam chúc nói cùng tôi vào nhà vệ sinh tiểu kế hả một tiếng nhìn nguyễn nam chúc từ đầu xuống chân nói hình như không ổn cho lắm nhỉ nguyễn nam chúc tôi bảo anh vào nhà vệ sinh chứ không bảo anh đi vệ sinh hắn tiếp đi mau tiểu kế cười cười cùng nguyễn nam chúc vào nhà vệ sinh lên thư thạch theo sau hai người nhanh chóng hiểu ra dụng ý của nguyễn nam chúc n g u y ễ n l â m chút dẫn tiểu kế vào một gian vệ sinh chỉ chiếc rương ở đó dùng ống nghe của anh nghe thử coi chiếc rương này chính là cái đã phát ra lời đáp dối gian dụ lâm thu thạch mở nó nếu tương nữ không thể tùy ý di chuyển vậy thì có lẽ trong thời gian ngắn nó vẫn ở trong chiếc rương này họ có thể dựa vào sự khác nhau của hai chiếc rương để tìm ra khá nhiều thông tin hữu ích thứ nhất là biết được rương chứa tương nữ sẽ phát ra âm thanh nghe như thế nào thứ hai là tìm ra số lần có thể sử dụng ống nghe tiểu kế lấy ống nghe ra giống như ban nãy gã áp ống nghe vào thành rương sau giây lát sắc m ặ t gã hơi biến đổi còn l ấ m b ấ m chữ thề có tiếng động hả nguyễn nam chút hỏi có tiểu kế nói bên trong có tiếng trẻ con khóc gã vội lấy ống nghe về rõ ràng không muốn nghe tiếp nữa nguyễn nam chút đi đến trước rương đưa tay vỗ vỗ nói xem ra nó đang ở đây rồi nếu lát nữa tìm được vật phẩm tốt có thể mang ra thử với nó luôn khổ n ổ i hiện giờ họ vẫn chưa tìm thấy bất cứ vật phẩm nào có thể đối phó với tương nữ nếu ống nghe của anh ít nhất dùng được hai lần một ngày mai nếu có cơ hội thì thử đến lần thứ ba xem sao nguyễn nam chúc tiếp vật phẩm khá mạnh đấy chúc mừng hà có gì đáng chúc mừng đâu do tôi may mắn thôi mà tiểu kế thuận miệng đáp nguyễn t u đức đứng bên cạnh im lìm nãy giờ bỗng cười tủm tỉm nói một câu đúng thế tiểu kế luôn rất may mắn nếu không tôi đã chẳng giúp cậu ta qua cửa cảm ơn anh ngụy n h a tiểu kết cười tủm t i ệ m đáp lại mặc dù gã nói cảm ơn nhưng ánh mắt chẳng có vẻ gì cảm kích xem ra không phải hạng ngu ngơ gã tuy là người mới nhưng iq cao đã nhìn ra ý định đem mình ra làm bia đỡ đạn của ngụy tu đức tiếc là lần này ngụy tu đức gặp s u y xẻo đụng phải thế giới có cách vận hành khác thường sau khi xác định công năng của ống nghe ngụy nam chúc nói mình muốn lên tầng hai quan sát tiểu kế và nguyễn t ư đức nghe vậy liền rời đi sau khi tiễn hai người đi khỏi nguyễn nam chúc chưa vội rời nhà vệ sinh ngay hắn đến chỗ chiếc rương có tương nữ cúi xuống áp tai nghe ngóng sau đó vẫy lâm thu thạch vào sao vậy lâm thu thạch hỏi anh đến nghe thử đi nguyễn nam chúc nói không rõ ống nghe có công năng đặc thù hay chỉ đơn thuần là khuếch đại âm thanh nếu chỉ là khuếch đại âm thanh hắn dừng một lát liếc lâm thu thạch rồi cười vậy thì chẳng phải nhóm chúng ta có vật phẩm lợi hại hơn à l â m thu thạch cười nói chắc chắn không chỉ là khuếch đại âm thanh đâu nếu không anh đã nghe rõ hết chẳng cần tới vật phẩm làm gì cậu vừa nói vừa áp t a y vào thành rương ai ngờ khi vành t a y tiếp xúc với mặt gỗ cậu thật sự nghe được những âm thanh rất nhỏ tập trung tinh thần cảm nhận thấy giống như tiếng khóc của bé gái sự thay đổi trên gương mặt của l â m thu thạch đã cho nguyễn nam t r ú c câu trả lời hắn nói sao hả nghe được đúng không nghe được lâm thu thạch trợn tròn m ắ t nghe được t h ạ c h này cậu thử đi thử lại để chắc chắn đó không phải là ảo giác quả thực cậu đã nghe thấy âm thanh ở trong rương đùa thế này cũng quá là anh gian rồi lương mễ diệp đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện liền kêu lên vậy là lâm lâm phân biệt được tất cả các rương luôn hả không người n a m chút đáp ống nghe bị giới hạn số lần sử dụng không chừng lâm thu thạch cũng vậy tốt nhất nên cẩn thận nhưng ít nhất chúng ta có thể nghe được hai lần một ngày lân thu thạch rời khỏi chỗ chiếc rương hỏi có nghe được tư nhân không nhỉ chắc là được chỉ không biết cụ thể là âm thanh gì thôi nguyễn nam chúc đáp có thu thạch hệ số an toàn của chúng ta cao hơn không sợ phải ngồi chờ chết nữa lân thu thạch thật sự khâm phục nguyễn nam chúc chuyện để cậu nghe thử mà hắn cũng nghĩ ra được sau khi xác thực chuyện đó họ lên tầng hai vừa đặt chân tới tầng hai đã nghe thấy những tiếng xôn xao vang lên từ phòng làm việc có vẻ như bên trong đang có khá đông người tụ tập nguyễn nam chúc đi vào phòng làm việc xem thử thấy có mấy người ngồi xung quanh k é t bảo hiểm đang cắm cúi làm gì đó họ đang thử m ạ c h mã à lương mễ diệp nói thử lung tung tìm ra nổi không nếu cứ cố thử chắc chắn sẽ có ngày tìm ra tổng cộng một vạn cách kết hợp c h ữ số mỗi lần vạnh hết khoảng hai giây một vạn n l ầ sẽ là hai triệu giây tương đương với khoảng năm giờ đồng hồ chỉ một buổi chiều là xong đó là tính cho trường hợp đen đủ nhất còn thông thường chắc sẽ nhanh hơn bởi vì không có khả năng thử từ con số đầu tới con số cuối mới ra nguyễn nam chúc chậm rãi nói đâu có dễ thế cửa chẳng bao giờ phô bày cho họ một cơ hội dễ dàng như vậy nguyễn nam chúc nói với những người ở trong phòng đừng thử nữa trong cửa không bao giờ tồn tại những lỗ hổng lớn như vậy đâu sao cô biết không thể với lại thử mệt m ỏ kết bảo hiểm là hành động thương thái mà suy nghĩ của những người kia hơi khác với nguyễn nam t r ú c họ nói hơn nữa chúng tôi đã mất công thử lâu như vậy rồi lâm tu thạch vốn định tiến lên để quan sát kỹ phòng làm việc hơn nhưng nguyễn nam t r ú c giơ tay n g ă n lại đừng vào sao vậy lâm tu thạch hỏi nguyễn nam t r ú c nói cảm giác không ổn lắm gần như ngay khi hắn dích lời trong phòng vang lên tiếng hô kinh ngạc mở rồi sao cơ lương mễ diệp cũng hơi kinh ngạc mới thế đã mở sao có thể chứ nguyễn nam c h ú c hơi câu mày mặc dù chuyện này rất khó tin nhưng ba người ở cửa phòng quả thực đều trông thấy chiếc két mở ra sau một tiếng cạch khẽ những người kia thấy két bảo hiểm đã mở liên ném về phía nguyễn nam c h ú c những cái nhìn khiêu khích như đang nói thấy chưa bọn tôi mở được két bảo hiểm rồi nè để tôi xem bên trong có gì người thử mệt m ỏ hào hứng xoa tay kéo cánh cửa két bảo hiểm ra ai ngờ sau ấy không biết hắn nhìn thấy thứ gì bên trong mà gương mặt thoát trở nên kinh hoàng miệng rú lên một tiếng quay người bỏ chạy nhưng chỉ trong tích tắc một đôi tay trắng ển nhỏ xíu thò ra từ trong két bảo hiểm tóm lấy người đó lôi vào trong két nhanh như chớp a kẻ xấu xố kêu lên thảm thiếp rồi biến mất trước mắt mọi người bầu không khí hinh hoang trong phòng bỗng trở nên đông cứng lại lạnh n g ắ t như tảng băng nguyễn nam chúc đến g ầ n két bảo hiểm đưa tay kéo thử cánh cửa không ngoài dự đoán két đã khóa lại như cũ bên trong chiếc két s á t kiên cố vẫn vọng ra tiếng kêu cứu đầy sợ hãi giọng nói chính là của người vừa bị lôi vào cứu với cứu với cứu tôi với xin mọi người cứu tôi đi mà tiếng kêu cứu tuyệt vọng vang lên từ két bảo hiểm nhưng tất cả mọi người đều đã bỏ chạy ra bên ngoài số lượng tư nhân trong căn nhà lúc này đã tăng lên ba tình hình càng lúc càng căng thẳng nguyễn nam t r ú c nhíu mày nói đây chính là lý do tôi không ưa người mới nếu người mở kết bảo hiểm là một kẻ có kinh nghiệm thì họ sẽ ngừng ngay khi nghe nguyễn nam t r ú c nói không chính xác hơn là không một người lão luyện nào lại thách thức quyền uy của cửa bằng việc bất chấp thử mệt mã kết bảo hiểm đúng vậy lũ điếc không sợ súng ai cũng tưởng mình là v a i chính lương bể d i ệ p thở dài lắc đầu tư tưởng mình sẽ là người may mắn nhất thật ra cũng chỉ là diễn viên quần chúng là con tốt thí mà thôi kẻ bị lôi vào các bảo hiểm vẫn còn la hét nghe mà lạnh xuống lưng sau khi chuyện này xảy ra nguyễn nam t r ú c trở lại huyền quan bỗng thấy cả ngôi nhà tĩnh mịch lạ thương những tay lão luyện đang lục x o á t khắp các ngõ ngách còn đám người mới thì nấp trong phòng khách run rẩy như bầy cừu non một số người lặng lẽ rơi lệ trong số những kẻ đang khóc thậm chí còn có một anh chàng hơn ba mươi tuổi có lẽ t i n h t h ầ n đã cận kề bên bờ vực sụp đổ đi ăn cơm đi hiện giờ an ủi họ cũng chẳng có ích gì nguyễn nam chúc nói sắp mười hai giờ rồi em không ăn nổi chị ơi một cô bé t r o n g thật tội nghiệp nói làm sao bây giờ có phải chúng ta sẽ chết ở đây không nguyễn nam chúc liếc cô gái đáp có chết hay không chị không biết nhưng nhịn đói thì chắc chắn sẽ chết đi nào chị đói quá rồi ba người đi vào phòng ă n thấy các món ăn nóng hổi đã bày sẵn một vài người mặt mũi trắng b ạ c h đã có mạch ở đó họ hầu hết đều là những người có kinh nghiệm chẳng ai trong số họ đụng đũa chỉ im lặng nhìn các món ăn trước mặt không nói một lời chuyện gì xảy ra vậy nguyễn nam t r ú c cảm nhận được bầu không khí có sự bất ổn bèn dò hỏi tại sao mọi người không ăn không ăn được tôn nguyên châu có ấn tượng khá tốt về nguyễn nam t r ú c nên đáp lời cô muốn thử không không ăn được lâm t u thạch nghe vậy hơi ngạc nhiên cậu chọn đại một chỗ ngồi xuống cầm đũa lên đang định gấp thức ăn bỗng cảm thấy một sức mạnh vô hình ngăn cản mình cậu không cách nào chạm đũa vào các đĩa thức ăn trước mặt nguyễn nam t r ú c và lương mễ diệp cũng lâm vào tình cảnh tương tự như thể trước mặt họ xuất hiện một bức tường vô hình thật sự không cách nào gấp được thức ăn dù ở ngay trước mắt không phải chứ m ặ t lương mễ diệp bắt đầu trở nên trắng bạch trong đầu cô nảy ra một suy đoán cực kỳ đáng sợ đừng nói suy nghĩ của tôi là đúng n h a quả là thế giới của cửa nguyễn nam chúc thở dài chẳng có gì dễ dàng hết họ tưởng rằng mình có rất nhiều thời gian trên thực tế cửa không khoan dung như họ tưởng nguyễn nam chúc đứng dậy đi xác minh thử xem hắn quay lưng đi ra phòng khách gọi tiểu kế vào tiểu kế nói tôi vẫn chưa đói đi ăn nào nguyễn nam chúc nói tiểu kế chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn đi theo nguyễn nam chúc vừa bước vào phòng anh gã đã cảm nhận được một không khí khác lạ sau khi ngồi xuống gã cầm đũa lên thử g ắ p một miếng thì thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đột nhiên thay đổi gã giật nảy mình gì sao ai cũng nhìn tôi vậy gã nhìn xuống đôi đũa của mình vội thả miếng thức ăn xuống thức ăn có độc hả khỏi cần nghĩ nữa suy đ á n của chúng ta đã đúng nguyễn nam t r ú c thở dài không khí trong phòng anh chẳng khác nào mạch hồ chết tiểu kế bị nhìn cảm thấy da đầu tê dại bèn cười k h e n sao mọi người cứ nhìn tôi thế có thể chia sẻ đồ ăn không tôn nguyên châu nói tiểu kế gấp cho tôi một miếng nào tiểu kế hả tiểu kế ngồi cạnh tôn nguyên châu nghe vậy thì vệt nảy vội vàng đứng dậy nói người anh em đừng thế tôi không có hứng với đàn ông tôn nguyên châu nghiến răng kẹt kẹt tôi cũng chẳng hứng thú quá gì với đàn ông bọn này không ăn được chỉ có cậu có thể đụng đũa thấy tiểu kế vẫn ngơ ngác không hiểu tôn nguyên châu liền cập đũa lên thị phạm ban đầu tiểu kế cho rằng tôn nguyên châu trêu đùa bởi vì chuyện đó quá khó tin nhưng khi thấy gương mặt tất cả mọi người đều nghiêm trọng rõ ràng không giống như đang đùa gã bèn nói ý mọi người là không mở rương thì sẽ không thể ăn được á hả đúng nguyễn nam c h ú c đáp bữa sáng vẫn ăn bình thường mà tiểu kế nói chắc sợ chúng ta tụt huyết áp lương bể dịp pha trò nói một câu đùa chẳng buồn cười cậu thử xem có gấp cho bọn tôi ăn được không tôn nguyên châu sắp chịu hết nổi tôi đói chết mất tiểu kế tôi thử với người khác được không gã chuyển qua nhìn nguyễn nam t r ú c gấp thức ăn cho một cô gái xinh đẹp anh dĩ nhiên hơn hẳn gấp cho một gã đàn ông rồi tôn nguyên châu cười nhạt cậu lắm chuyện quá đấy tiểu kế bà chấm anh mắt trợn trừng của tôn nguyên châu tiểu kế không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp gã cầm đũa gấp một miếng rau đưa vào miệng tôn nguyên châu nhưng miếng thức ăn chưa tới nơi tiểu kế đã cảm thấy một lực cản vô hình ngăn đôi đũa di chuyển rõ ràng gần trong căn t ấ c mà không cách nào chạm tới giờ thì hay rồi cảnh tượng này đã hoàn toàn chứng minh suy đoán của mọi người là chính xác có người nổi điên ngay trên bàn ăn phun ra một câu chửi bằng tiếng địa phương cửa c h í mà kho rưa cài thử chí mô chú thích câu này có nghĩa là cửa gì mà khó thế cái thứ gì đâu à nguyên văn đây là một câu chữ thuộc phương ngữ trùng khánh người dịch dịch lại qua tiếng địa phương nghệ an lâm tu thạch nghe vậy hơi buồn cười nhưng cảm thấy cười vào lúc này không thích hợp lắm bèn đưa tay che miệng làm sao giờ lương mễ d i ệ p sụi lơ muốn được ăn thì phải mở rương tôi đã nói mà làm gì có chuyện không hạn chế thời gian cứ nghỉ cửa nhân từ với họ một lần hóa ra chỉ là họ chưa khám phá hết những khó khăn chờ đợi họ mà thôi quả thực trò này tồn tại một lỗ hổng đó là nếu người tham gia không chủ động mở rương thì tương nữ không thể hành động được khi thời gian kéo dài họ có thể sử dụng vật phẩm để c h ỉ n h đoán từng chiếc rương chắc chắn có thể lấy được không ít vật phẩm hữu dụng và tương nữ cũng cần đạt được một số điều kiện nhất định mới có thể giết người cửa có sự can thiệp để trò chơi cân bằng nó buộc họ phải lựa chọn hoặc bị tương nữ bắt hoặc là chết đói tiểu kế đã hiểu ra sự đặc biệt của bản thân mình vội vàng cầm bát lên và lấy và để vừa nha nhồm n h o m vừa nói、uh, tôi ăn trước n h a mọi người cứ tự nhiên mọi người nhìn gã căm hận theo điều anh tư n ú t sống lương m y dịp thở dài thường thượt quay sang nguyễn nam t r ú c làm sao đây t r ú c manh nguyễn nam t r ú c nói còn làm sao nữa nhịn thôi hắn thả đôi đũa xuống đứng dậy khỏi bàn anh đi lương m ể diệp và lâm thu thạch theo hắn rời khỏi phòng những người có kinh nghiệm khác cũng lần lượt rời khỏi phòng anh vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng tiểu kế biết mình khiến người ta ganh ghét sau khi chén sạch thức anh liền vội vã lũi mất nhóm lâm thu thạch trở lại phòng nghỉ cả ba ngồi xuống cạnh nhau không gian vô cùng yên tĩnh hôm nay đành nhịn vậy nguyễn nam chúc lãnh đ ạ m lên tiếng đợi mai lâm lâm có thể nghe rương là chúng ta sẽ được ăn nhìn anh một ngày không đến nỗi mất mạng nhưng nếu mở nhầm rương dù chỉ một lần thì chắc chắn sẽ chết thật không ngờ cửa giới hạn chúng ta bằng cách này lương bể diệp nói chẳng khác nào ép chúng ta vào đường chết khi chơi bo game không có chuyện người chơi bị ép phải mở rương bởi vì bo game suy cho cùng chỉ là một trò chơi để tháng nhất định phải tiến hành thăm dò và mở rương nhưng khi trò chơi được hiện thực hóa thì khác cái họ đánh cược không phải là nhân vật mà họ sắm vai mà là tính mạng của bản thân nếu được chẳng ai muốn đem mạng sống của mình ra làm trò đùa cho nên đa phần mọi người thà chọn cách ở lại lâu hơn trong căn nhà để chờ thời cơ chẳng ai muốn mạo hiểm nhưng cửa đã ra l u t như thế bắt buộc mọi người phải tích cực hành động hơn nhiều những người lão luyện đều nhanh chóng chấp nhận sự t h ậ t nhưng đám người mới thì khác họ cảm thấy chuyện này quá tàn nhẫn thậm chí đang ngồi ở tầng hai mà lâm thu thạch vẫn nghe thấy tiếng khóc than ở tầng một vọng lên lệnh trong đó là giọng một người la hét đầy đau đớn tôi không muốn mở rương tôi không muốn thả tôi ra ngoài thả tôi ra ngoài đi ai đó bắt đầu đập cửa mong thoát khỏi tòa nhà ngụy tu đức ngụy tu đức rõ ràng ông nói sẽ bảo vệ bọn tôi mà một người khác túm lấy ngụy tu đức run rẩy nói bây giờ phải làm sao đây ngụy tu đức vơ giở c h ồ n g an ủi kêu mọi người hãy bình tĩnh lão ta nói thể nào cũng có cách giải quyết còn cách gì thì chắc lão ta cũng chẳng nói nổi lâm thu thạch nhìn ra ngụy tu đức thật sự không sốt ruột bạn đồng hành tiểu kế của lão có sở hữu vật phẩm quan trọng một ngày m ớ được ít nhất hai rương cho nên lão ta và tiểu kế xem như an toàn quy tắc mới xuất hiện một cách đột ngột khiến cho cả c a n biệt thự rơi vào hỗn loạn khi sự hỗn loạn lắng xuống thì trời đã tối tôn nguyên châu gọi tất cả mọi người xuống tầng một nói muốn mở cuộc họp tất cả mọi người ngồi quanh bàn trong một bầu không khí nặng nề nghe tôn nguyên châu nói đã đến nước này mọi người chắc chắn đều hiểu đây là một trò chơi tập thể phải không anh ta đập bàn một cái chúng ta buộc phải hợp tác với nhau nếu không tất cả sẽ chết hết sau một hồi im lặng có ai đó lên tiếng hợp tác thế nào cần bắt đầu từ việc mở rương tôn nguyên châu nói việc này không bắt buộc nếu anh thích đói chết thì tùy nhưng sau khi mở rương hãy dùng mảnh giấy dán lên để tránh người khác mở trùng trên mảnh giấy ghi thứ đã tìm thấy trong rương được đó nguyễn nam t r ú c khoanh tay trước ngực giọng đều đều nhưng nếu có người nói dối thì sao vậy thì loại kẻ đó ra khỏi nhóm của chúng ta tôn nguyên châu lạnh lùng đáp tương nữ đã đủ phiền lắm rồi chúng ta không còn sức lực để dành cho việc nội chiến về điểm này tôi hy vọng tất cả mọi người đều rõ hết chương một trăm hết quyển ba